Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trách Doãn Thần Lam Chẳng lẽ cậu không biết Bây giờ cậu chỉ có thể dựa vào hắn để mà kiếm sống sao Nghe thấy vậy Doãn Thần Lam vội vàng giải thích Tớ ở dưới lầu gặp người bạn Ngày đó giúp được tớ vào trong bay bèo Cho nên dẫn hắn đi vào ăn một chút đồ ăn uống Chúng tớ sẽ đi xuống lầu ngay Cậu đừng tức giận mà Nếu là bình thường thì thôi Nhưng mà cậu có biết Một thiên dương tùy thời sẽ đến Ngộ nhà hắn bây giờ ở dưới lầu rồi thì sao Sẽ không đâu Thần kinh của Dãn Thần Lam rất lớn, đưa hai tay vuốt vuốt nói. Hắn đã già yếu, động tác nhất định sẽ rất chậm, sẽ không đến sớm như vậy đâu. Già yếu ư? Mục Thiên Dương đứng sau lưng của Dãn Thần Lam, nghe thấy câu này thì sắc mặt đại biến, tức giận đến mức phẫn nộ. Hắn năm nay mới 35 tuổi, lại có thể được xem là già yếu sao? Hắn thật là già như vậy sao? Mục Thiên Dương lạnh lùng hỏi. Chẳng lẽ cô đã gặp qua hắn rồi sao? Dãn Thần Lam nói, đương nhiên là tôi chưa từng nhìn thấy hắn nhưng tôi nghe nói hắn rất khó tính và kiêu ngạo vừa lãnh khóc, tâm lý lại không bình thường quả thật cùng với tính cách cụ già cũng không có gì là khác nhau nha cái gì chứ là ai nói người nào là không muốn sống như vậy chứ cái gì mà vừa có tính lại vừa kiêu ngạo vừa lãnh cốc lại tâm lý không bình thường đây là ai nói hả giọng cô mộc thiên dương lại càng lạnh hơn ngày ấy năm nay mới chỉ có 35 tuổi thôi lô dài dài lúc này tức tận nói Cậu đã ngốc nghếch rồi lại không còn chịu học tập. Ngay cả người mặt mình muốn mời đi cũng không nghiên cứu tốt. Chẳng trách cậu lại bị đóng gói trở về. Mới có 35 tuổi thôi sao? Doãn thần lam mới biết như thế thì liền tỏ đầu bày tỏ sự của ngùng của mình. Thôi được rồi, hiện tại tớ đi xuống là được chứ gì? Lô dài dài khoanh hai tay ở trước ngực. Đối với doãn thần lam cô chỉ có thể lắc đầu thờ dài. Vậy thì trước tiên tớ giới thiệu cho cậu biết bạn của tớ. Anh ta gọi là Hồ Minh Dương là một người rất tốt nha. Ở trong mắt ai mà không phải là người tốt chứ. Lô dai dai đối với việc đánh giá người khác của Doãn Thần Lam luôn luôn không để ở trong lòng cố liếc mắt nhìn người đàn ông này một cái. Tôi đều rồi, tôi sẽ để ý đến hắn ta. Bây giờ cậu nhanh đi xuống dưới cho tố đi. Lô dai dai thúc giục. Đợi một chút cậu có biết không? Anh ta cũng là đại nhân vật đó. Doãn Thần Lam giống như đang nói một bí mật trọng đại vô cùng hưng phấn. Đại nhân vật nào? Lô dai dai không tin Doãn Thần Lam có vật cứt chó lại gặp được người gọi là đại nhân vật mẹ anh ta chính là diệp cẩm hoa diệp cẩm hoa đó nha doãn thần lam cao hứng công bố đáp án bài chính là nữ thần tuổi trang nha cũng chính là người mà chúng ta rất sùng bái đó nghe thế vậy lô dài dài sừng sút diệp cẩm hoa trong đầu của lô dài dài lật tung nhớ lên cái tên này diệp cẩm hoa đây không phải là mẹ của mộc thiên dương sao như vậy người này người đàn ông này lô dài dài cứng miệng lạnh toàn thân nhất thời không có cách nào nhúc nhích được Mộc Thiên Dương ở một bên Dù bận nhưng vẫn ung um dung nhìn phản ứng của cô Doãn thần làm hưng phấn Bắt đê tay của Giai Giai nói Cậu cũng rất là hưng phấn Có đúng hay không hả Cậu có thể thông qua anh ấy nhờ mẹ anh ấy ký tên đó nha Ký cái đầu câu ấy Lộ Giai Giai cảm giác chính mình sắp bị sốc nặng Mà ngất xìu rồi mẹ của tôi đúng là Diệp Cầm Hoa Mộc Thiên Dương tự hộ cô ý Gia nhập trò chơi này nói Còn cha của tôi là một thần phong Tôi, tôi đã biết rõ Rất hân hạnh hân hạnh ạ Lời dài dài phát hiện mình đã ăn nói Không còn mạch lạc Cô đang tìm cách phá vỡ trường hợp lúng túng này Dài dài à, cậu không sao chứ Doãn thần lam trông thấy bạn tốt Biểu tình khó hiểu Thì cất tiếng hỏi Bây giờ tớ đi xuống cho một thiên dương Cậu nhớ để ý đến bạn của tớ đâu À nhớ nha, nhớ lại bánh đồ nốt lại cho anh ta ăn Đợi một chút đã Lời dài dài phát hiện hai chân của mình đã mềm đi Đứng không yên nổi Cô quay sang Mộc Thiên Dương con người thật sâu rồi cất tiếng chào. Mộc Thiên Sinh vô cùng cảm ta ngài trong lúc cấp bách còn từ chối vất vả. Đừng xa lại bớt một chút thời gian để hạ cô đến buổi khai mọc của công ty nhỏ bé chúng tôi. Đây chính là vinh hạnh lớn cho công ty. Bây giờ xin ngài. Lên ở trên ghế ạ. Doãn Tần Lam vẫn còn mù mơ không hiểu rõ là đã xảy ra chuyện gì. Lời dài dài vì sao đột nhiên lại cân nhắc trọng lễ như vậy. Dài dài à? Cậu hiểu lầm rồi sao? Anh ta là bạn của tớ, tên là Hồ Minh Dân Gia Anh ta không phải là Mộc Thiên Dương Anh ta là Mộc Thiên Dương Tầm tình của Lô dai dai giờ phút này Giống như là rơi xuống đáy cốc Nếu như là có thể Cô rất muốn làm thiệt dẫn thần lam tại chỗ kênh cô nhân viên này thật sự là vô cùng ngốc nghếch mà không thể nào, cậu chắc là nói đùa Dẫn thần lam vừa vo cung ngoc nghech ma khong the nao cau chac Vừa quay đầu nhìn Mộc Thiên Dương nói Thật là xin lỗi anh nha Cặp trèn của tôi bởi vì tiền thưởng cuối năm cần có Mộc thiên dương nên bình thường hay làm chuyện điên rồi đó nghe thế vậy Mộc thiên dương mỉm cười với cô đùa dẫn với cô hờn nữa thản nhiên hào phóng nhận Tôi là... nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net